Lộ diện, tác giả, đỗ văn phúc Những thập niên trước đây Ngoài vài đứa Việt Giang lát đác Gồng mình tuyên bố vung vít Hay công khai liên lạc Làm tay sai cho bọn Việt Cộng Mà đồng bào tị nạn đã điểm mặt chính xác Như Vũ Đức Vượng, Kiều Quang Chấn Lê Văn Chiều, Trần Trường Thì hầu hết những tay giang manh khác Chỉ dám thẩm thuộc, lén lúc Đi đi về về nước Nhưng vẫn cố khoác cho mình Cái áo tị nạn chống Cộng thậm chí có đứa còn chui sâu vào sinh hoạt cộng đồng để tạo niềm tin nơi đồng Dương. Ngày nay do nhu cầu an ninh kinh tế của Hoa Kỳ ở vùng Đông Nam Á, chính phủ Mỹ đã có nhiều cải thiện trong mối quan giao với Việt Cộng. Tuy Trung Cộng đang chế ngự Việt Nam, nhưng chắc chắn Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ không để yên cho tàu thao túng ở biển Đông. Dựa hơi và tình hình bang giao trên cộng với đào quang chính trị của Việt cộng cũng như vào ngân sách khổng lồ chi cho việc thực hiện nghị quyết 36 của bọn việt gian, dân già công khai lộ diện. Ngày nay chúng đi về Việt Nam đầu tư, tham gia hội nghị việt kiều, đọc tham luận ra mặt sách, viết bài cho báo đảng, tiếp xúc với cán bộ cao cấp của công. Khi trở về nơi cư trú có đứa còn dám công khai tuyên bố này nọ, ca tụng sự tiến bộ mà chúng thấy được nơi những khu phố hào nhoáng bên ngoài ở Hà Nội hay Sài Gòn. Trường hợp Nguyễn Hữu Liêm mà các luật sư Lê Duy San và Trần An Bài đã tỏ ra cương quyết đuổi ra khỏi phòng tiệc của Hội Luật sư Việt Nam là trường hợp biển hình vì qua những lời tuyên bố nền bờ đảng đã để lộ ra tư cách hèn mạc của một đứa xu thời phản bội. Hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến việc rối loạn. Trong vài cộng đồng có đông người việc tì nạn, Đặc biệt tại Houston, nơi một tay giả hoạt đã ngôi lên từ các hoạt động đấu tranh để nắm cộng đồng mới chui được vào chính quyền thành phố, là sớm trở mặt qua hai bài viết cổ vũ cho việc giao thương với vẹn và quan hệ với tàu cộng trong khi chúng đang xúc tiến việc cướp nước tại Việt Nam ta. Chắc chắn có bàn tay nối dài của đảng Cộng sản qua các nhân viên điệp báo tại các tòa lãnh sự, Những bàn tay này chia ra hàng trăm ngàn, hàng triệu đô la Những đồng tiền này có thể mua được những đứa hám danh, hám lợi để quậy nát cộng đồng Kiện tụng sắc nhiếu, hù dọa người quốc gia, chuẩn bị cho sự hình thành các tổ chức hội đoàn thân cộng Những năm trước, khi bọn Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tân Dũng đến Hoa Kỳ con số những đứa Việt giang tham dự, tiếp đón tiệt tùng với chúng chỉ lát đác Còn che mặt cúi đầu, trốn nhũi trong xe bus thì này, chúng ngạn nhiên thành lập hiệp hội dân nhân tại thủ đô Hoa thành đốn, những khuôn mặt dân nhân, hiệp đảng càng ngày càng lộ diện nhiều hơn. Trong một văn bản mới đây tại Đức quốc, một nhóm gồm các Nguyễn Công Chính, Nguyễn Thị Mỹ Hành, Vũ Quốc Nam, Nguyễn Sĩ Phương, Nguyễn Mạnh Tấn và Trần Trọng Ti đã đứng ra thành lập cái gọi là Liên hiệp Hội người Việt toàn Liên bang Đức với mục đích ghi rõ như sau: Hội gồm các hội người Việt địa phương các hội người Việt lãnh vực cùng các nhân sĩ doanh nhà tự nguyện tham gia hội nhằm phục vụ và bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Việt ở cấp liên bang trước các cơ quan công quyền Đức Việt Nam và các tổ chức dân sự khác góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh phát triển hòa nhập có vị thế trong xã hội Đức và hướng về quê hương đất nước hướng về quê hương như thế nào có phải Như những người yêu nước là hướng về quê hương, tranh đấu cho một nền tự do dân chủ, giải phóng đồng bào khỏi ách bảo tàng của Cộng sản. Không đầu, chúng hướng về quê hương để làm tôi mọi cho bọn cộng hầu, kiếm chút cặn bã do chúng ném ra trò. Một trong năm nhiệm vụ của hội có ghi rõ. Đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng người Việt ở Đức với trong nước Tham gia đóng góp ý kiến, chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cộng đồng Tới các cấp thẩm quyền liên quan, hỗ trợ, thúc đẩy các mối quan hệ Giao lưu giữa trong nước với cộng đồng người Việt ở Đức với nước Đức Nhất là trong trao đổi văn hóa, xã hội, kinh tế và thương mại Trong bản thông báo thành lập hội đăng trên trang web ngườiviệt.de Chúng đã minh sát mối quan hệ với nhà nước Việt Cộng như sau. Tại cuộc gặp mặt giữa đại diện lãnh đạo các hội đoàn với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ngày 26 tháng 12 năm 2010, Đông Đảo đã biểu đặt vấn đề đã đến lúc cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức cần thành lập một hội người Việt toàn liên bang. Hoặc nhóm có nhiệm vụ từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 2 năm 2011 nghiên cứu đề án thành lập hội người Việt toàn liên bang với sự bảo trợ giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức để đề trình trước hội nghị các hội đoàn bàn chuyên đề chuẩn bị thẳng lập hội người Việt toàn liên bang. Chúng ta biết tình hình cộng đồng Việt Nam ở các nước Âu Châu phức tạp hơn tại Mỹ và Úc. Trước năm 1975, có rất ít người Việt từ miền Nam đến các nước này. Có chăng những sinh viên du học thì một số đã bị bọn Việt Cộng đưa đón dụ dỗ theo chúng. Sau năm 75, các đợt người di tản, thuyền nhân hay cựu, tù nhân chính trị thì rất ít người đến các nước châu Âu Từ khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ thì làn sóng những người Lao Nô du sinh gốc miền Bắc chạy tràn qua Đức Pháp để tìm kiếm cuộc sống sung sướng hơn Do đó, họ không phải là thành phần chống cộng mà có chăng chỉ là chống lại cái nhà cầm quyền đương thời như bọn mệnh danh, phản tĩnh trong nước hiện nay mà thôi Đó là chưa kể đến đạoo quân giám điệp đông đảo của việc cộng trài vào như chúng Tân cài lại miền Nam sau năm 1954 hay cài theo trong những chuyến tàu vượt biên ngay cả trong nhóm những cựu tù nhân chính trị việc ở Đức xin để dành cho quý chiến H bên trời Âu lo chúng ta trở lại Hoa Kỳ vậy trong tuần qua trên các diễn đàn lại rội lên câu chuyện một cựu nữ thuyền nhân vừa ra mắt cuốn sách viết bằng anh ngữ boss people Tại tòa sản, nhật báo người Việt đó là Karina Oanh Hoàng, một người mà trên trang web của chính cô ta có ghi những thành công đáng kể về học vấn và doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, cũng như bị phát giác là khai láo. Karina khai rằng cô vượt biên đến Hoa Kỳ năm 15 tuổi, từng chứng kiến thảm kịch do bọn cướp biển Thái Lan phát hại trên đám thuyền nhân, con tàu của cô. Cô khoe từng có những hoạt động để tìm mộ thuyền nhân trên các đảo tạm cư cho thanh nhân họ. Thì cũng chẳng có gì đáng bàn Nhưng điều trái khoáy là cô Karina này đã về Việt Nam từ năm 1987 Và về ở hãnh bên đó làm ăn từ năm 1996 Karina còn là hội viên chính thức của cái mà Việt Cộng gọi là Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài Một tổ chức Việt gian Tây Sai của Việt Cộng tại Mỹ Karina Hoàng cũng từng bưng bô cho vẹn qua câu nói Được sống trên chính quê hương mình là hạnh phúc nhất trích vấn vấn ngày 7 tháng 7 năm 2005 với chuyên san người viễn xứ trên Vietnamnet của VTV. Người ta nói rằng khi chiếu slide giới thiệu cuốn sách book people của Karina Hoàng có đưa lên hai tấm ảnh, cô bé Trần Kim Phúc bị cháy do bom Napalm của không lực đồng minh và tấm ảnh thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn vào đầu tên Việt Cộng bảy lớp. Đó là hai tấm hình mà phản chiến Hoa Kỳ đã tận dụng để tuyên truyền chống lại chính phủ Việt Nam Cộng hòa tạo làn sóng căm phẫn của công luận Hoa Kỳ dẫn đến việc Mỹ bỏ rơi miền Nam chúng ta. Cô đưa hai tấm ảnh không dính dắt gì trong cuốn sách về thuyền nhân với dụng ý gì. Dựa vào mối liên hệ của Carina với nhà cầm quyền Cộng sản thì chúng ta đã tìm thấy câu trả lời đích thực. Cuốn sách Bought People và chính cô ta thuyền nhân là cái bề mặt ngoài che đẩy cho âm mưu thực hiện. Mục đích mà đồng chí Trần Quang Hoang, phó chủ nhiệm ủy ban về người Việt ở hải ngoại, ở nước ngoài đã nhắn nhủ bằng những lời lẽ ngọt ngào khi kết thúc buổi hội nghị doanh nhân Việt Kiều. Trong việc triển khai nghị quyết 36, các anh chị giữ vai trò quan trọng là cầu nối hữu hiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi luôn lắng nghe các ý kiến của các anh chị, những gì trong phạm vi quyền hạn của ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi sẽ xem xét, giải quyết và hồi âm cho các anh chị rõ. Còn những vấn đề khác, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan, cùng xem xét và có hướng giải quyết cho các anh chị. Rất mong các anh chị thường xuyên quan tâm, đóng góp các ý kiến cho công việc của Ủy ban về người Việt ở Hải ngoại. Người Việt Nam ở nước ngoài, ngày một tốt hơn. Thì ra cô bé 15 tuổi năm xưa chấp nhận thập tử nhất sinh, từng bị bọn hải tặc đánh cướp để ra đi tìm tự do, chỉ 7 năm sau đã quên cái vết thương nhục nhã mà quay về nơi mình từng chối bỏ để quyết chí làm tiền. Cô đã tự phản bộ chính mình, phản bội người cha từng là sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng bị tù đầy khổ nhục trong các trại tù cộng sản. Trên các diễn đàn, người ta gọi Karina Oanh Hoàng là con kinh kinh. Có lẽ vì cô vừa đang bán sách kiếm tiền trên tử thi của những người vượt biên xấu số, vừa đang cố tuyên truyền rằng thuyền nhân ra đi là vì mưu sinh chứ không vì tị nạn cộng sản. Trong sách Both People, Karina Hoàng dùng chữ Migration và xem những người thuyền nhân là vì tránh sự đói nghèo do đất nước bị chiến tranh tàn phá. Ấy thế mà lại có ông cựu đại tá Vvl ở San Jose lên tiếng bầu chữa đã chịu khó viết một bài khá dài, nhận rằng mình đã đem cuốn sách về đọc và viết bài biển sách với tất cả tấm lòng. Nếu trích ra từng đoạn thì chỉ thấy hình ảnh của một việc Kiều đi đi về về từ năm 96 đến 2005. Nếu chỉ là việc Kiều đi về làm ăn thì cũng chẳng ai mất thì giờ bàn đến. Nhưng cô Karina Hoàng này đi xa hơn là thứ việc Kiều thanh cộng và xa hơn nữa là việc Kiều tay sai. Nói đúng chữ là việc dàn Nghe đầu, ông V.G.C. hãnh diện là suy gia của tên hoạn lợn Đỗ Mười, cựu tổng bí thư đảng. Cộng sản Việt Nam khiếp trong bài Vvc nhắc lại câu nói của cha Karina Hoàng cựu Trung tá Ho hoànng Hữu ái Cộng sản độc tài gọi Cộ sản độc tài gọi cha là Phượng Hoàng nợ máu nhân dân Cộng hòa tự do gọi con là kênh kênh ăn thịt thuyền nhân tôi thập tiết cho các ông tôi thậ ti cho các ông tôi không rõ ngày xưa ông Ho hoànngích Hữu ái Vương Hoàng ra sao nhưng tôi vẫn kính phục ông là vì ông từng là cấp chỉ huy trong quân đội và đã chịu đựng 14 năm tù trong các trại tập trung của Cộ sản nhưng tôi không thể nghe nổi cái lý luận rất buồn cười khi cho rằng thể cha là Vượng Hoàng thì con không thể là kênh kênh lịch sử cổ xưa cạnh đại và hiện đại cũng đã cho chúng ta những bài học về hoàn cảnh khổ phụ sinh quyển tử V Lê Đại hànhnh có phải là một bậc anh hùng không Sao lại sinh ra một Lê Long đỉnh Hôn quân tàn bạo Tên bán nước Lê Chiêu Thống có phải là hậu duệ Của Bình Định Vương Lê Lợi không Nguyễn Cao Kỳ từng là đại bàng thành phong của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Mà cũng quay mặt tự biến mình Thành con chó đói nhục nhã Bưng bô cho Việt Cộng Trong hoàn cảnh hiện nay Cũng có những đứa con thế hệ thứ hai Của những người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa Cựu tù nhân chính trị Đã bôi trò trét trấu vào mặt cha chúng Khi triển lãm tranh tôn thờ, hình tượng Hồ Chí Minh, cờ đỏ sao vàng, vinh danh cán binh Việt Cộng là những người chiến đấu cho tổ quốc và mạ lị cha anh chúng là được dạy để giết đồng bào mình. Tại sao cái bọn khốn nạn từng tuyên bố nào là Việt Cộng đã thay đổi tiến bộ, hạnh phúc được sống trên quê hương, chúng nó không cút hẳn về bên đó mà hưởng cái hạnh phúc đó cho đỡ sốn mắt người Việt chống Cộng. Hay chúng nó phải bám ở lại các nước tự do vì chúng cũng biết trước thanh phận trái chanh bị vắt bỏ vỏ nếu chạy về ở hẳn bên Việt Nam. Hay chúng nó đã nhận chí thị phải bám lại các nước tự do để tiếp tục thi hành nghị quyết 36 để đổi lấy vài lợi nhuận kinh doanh bên Việt Nam. Đỗ Văn Phúc Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn trò nước đảo điền. Chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn hận buôn cả giang sân. Chúng đi buôn buôn sắc, buôn sao, chúng đi buôn nước mắt lòng đau. Chúng đi buồn thân xác xanh sao, xa, buồn đời mình buồn cả thâm sâu. Chúng đi buồn buồn bên buôn bờ, chúng đi buồn hành mắt trẻ thơ. Chúng đi buồn tiếng khóc đền cho đời càng gian khổ càng co. Rồi một sa so... a <laughs> cũng nghèo hò đời. Chúng chơi san chi sâu, chơi quay, chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia chác xăng dầu, chúng đi muôn lừa dối nghi nhau. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đảo điên. Chúng đi buôn buôn núi buôn đọt, buôn tui hận buôn cả sân. Chúng đi buôn buôn sắc, buôn sao, chúng đi buôn nước mắt lòng đau. Chúng đi buôn thân xác xanh sao xa, buồn đời mình buồn cả thâm sâu Chúng đi 我也清楚 Buôn sự thật buôn cà chơi vui trên kiếp nghèo đói. Chúng chơi san chi sâu, chơi quay, chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia chác xăng dầu, chúng đi buôn lửa rồi gạt nhau. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng